mấy người phụ nữ lớn mồm này đều đã nói hớ ra hết rồi phùng dịch phong tức đến thắt cả ruột không biết cô ấy đã tin được bao nhiêu chính liên thành cũng rất bất lực mấy người phụ nữ mà nói chuyện phiếm thật đúng là muốn ngừng thế nào cũng không thể ngừng lại được mới có hai người phụ nữ lại cộng thêm dung lâm khiết thỉnh thoảng xen vào một câu kể lại chuyện cũ huyền huyền náo náo nhiệt nhiệt đến mức không thể chịu đựng được đến cuối cùng Anh ta chỉ có thể đồng cảm mà nhìn vùng Dịch Phong một cái, hoàn toàn bất lực. Dù sao, trước đây, tình hình như vậy cũng quá là bình thường. ở Từ Xuyến chắc là cũng không phải cố ý, chỉ là quen thói. Nếu thật sự muốn khiển trách, thanh minh, thì cũng thật là có chút vạch lá tìm sâu. Đương nhiên, càng không khác gì là tát vào mặt của Dung Lâm Khiết. Trịnh Liên Thành mấy lần muốn ngừng cuộc trò chuyện lại, cuối cùng thì cũng thất bại quay về. Đầu óc của Hiểu Nhi đã thành một mớ bùn nhão rồi. Cú sốc bất ngờ hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, khiến cô cũng hoàn toàn quên mất phản ứng. Ở một bên, tiêu mộ chỉ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, bầu không khí này quá quỷ dị rồi. Nhưng ngoại trừ cười khô khăn, anh ta cũng không biết phải nói gì cho tốt, thậm chí muốn nói là phải đi rồi, nhưng cũng không chen miệng được. Mãi cho đến khi quách điếu nhu hùng hùng hồ hồ chạy đến mới coi như... Là phá vỡ được mọi thứ. Hiểu nhi, các cậu làm gì vậy? Đợi các cậu cả nửa ngày rồi đấy. Wow, hai con lận. Đúng lúc mỗi người một con. Không cách giáo chút nào. Quách tiếu nhu còn chỉ vào con gấu bông trong tay hiểu nhi. Cái này để cho tớ. Sau đó, ánh mắt mới lướt qua xung quanh. Phùng Dịch Phong và Trịnh Liên Thành. Quách tiếu nhu có quen biết. Chỉ là không có qua lại gì. Những người khác quen mắt. Nhưng cô ta cũng không nói ra tên gật đầu chào phát giác ra bầu không khí hình như không đúng lắm quách tiếu nhu rời ánh mắt về khoác lấy cánh tay của hiểu nhi các người nói chuyện xong chưa hiểu nhi bên kia có rất nhiều thứ vui lắm đợi cậu không đó đừng có nói nữa chúng ta qua đó đi đột nhiên hồi thần hiểu nhi cứng nhắc mà nhếch nhếch khóe miệng được rồi sau đó tiêu mộ cũng mau chóng mở miệng tôi còn có bạn bè phải chiều đãi vậy bọn tôi đi trước đây Không quan tâm mọi thứ, quách tiếu nhu nhận lấy chiếc túi gấu bông trong tay hiểu nhì, kéo cô chạy lon ton đi. Đi thôi, đi nào. Mãi đến khi đi xa một chút, cô mới thấp giọng xuống sáp tới. Sao rồi? Chắc không phải đắc tội với người ta rồi đấy chứ. Hai người đàn ông đứng ở hai bên cậu hồi nãy, chính là hai trong bốn vị cậu trù quyền thế nhất ở thành Thành đấy. Phùng Dịch Phong và Trịnh Liên Thành đó, lợi hại lắm. Tôi gặp qua vài lần, nhưng chỉ gật đầu chào theo người khác thôi. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? sao sắc mặt khó coi thế không có nghe bọn họ lại nhải lầu bầu bàn luận chuyện hàng hiệu ồn ào thôi tùy tiện tìm một cái cớ tâm tư của hiểu nhi cũng phiền loạn cũng may mà quách tiếu nhu đã kéo cô ra khỏi đó nếu không thì thật không biết cuộc tra tấn tâm lý vô nhân đạo kia khi nào thì mới kết thúc nữa rõ ràng là không làm gì cả nhưng lúc này hiểu nhi giống như là bị hạ đường huyết vậy bởi vì còn phải sắp xếp một màn trình diễn tài năng Điều nhi hạng ba là người đầu tiên lên. Cô giấy lên tinh thần, chọn một ca khúc vui tươi vui vẻ. Dù sao cũng đã từng ở Đông Phương Khuynh Thành qua, tìm hai người bạn nhảy cũng rất dễ. Cô vốn xuất thân từ vũ đạo, có nền tảng kỹ thuật vững vàng. Âm nhạc vừa lên, cô vừa hát vừa múa, những động tác nhỏ, tư thế nhảy múa gợi cảm, lại cộng thêm dung mạo xinh đẹp. Dưới ánh đèn, cô quyến rũ tuyệt trần, lập tức kích nổ toàn hiện trường bên dưới sân khấu quách Tiếu nhu thỉnh thoảng hoan hô kêu gào lên với cô bạn yêu ơi cố lên cố lên ở bên khác đã mờ mang tầm mắt qua tải ca múa của hiểu nhi toàn bộ sự chú ý của phùng dịch phong đều tập trung lên sân khấu sức hút sân khấu của cô giống như là bẩm sinh chỉ là một vài cử chỉ nho nhỏ như giơ tay và đi vòng quanh đều khiến cho khán giả lại hò hét ầm ĩ vốn dĩ đã được sắp xếp theo thứ tự ngược lại Nhưng cảnh tượng như vậy đã khiến cho ba người phụ nữ dung lâm khiết đều ngạc nhiên. Hiển nhiên, mấy người này đều không ngờ được, cô không những dung mạo xuất chúng mà tài nghệ cũng rất khiến cho người ta phải sáng mắt. Thậm chí còn mang theo một vầng hào quang của minh tinh, mang theo sức hấp dẫn kỳ diệu. Mặc dù trong mắt của một số người nào đó, nó không hề tao nhã, thậm chí là thấp kém, nhưng đích thực là khiến cho người ta không rời khỏi mắt. Một bài ca múa gần như đã làm lu mờ đi cao trào của trò chơi trước đó mà tất cả mọi người đều tham gia. Đẩy bầu không khí lên đến cực điểm, giám đốc đi giám sát ngang qua cũng mỉm cười lắc đầu với vẻ không thể tin được. Sau đó gọi một người phục vụ tới, dặn dò vào tay anh ta một câu. Một lúc sau, người phục vụ cầm một bó hồng lớn đưa thẳng cho tiêu mộ. Khi âm nhạc sắp kết thúc, thực ra trong suốt bài hát này, Hiếu Nhi đều vô chi vô giác tất cả động tác đều giống như một thói quen bản năng, cho đến khi một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, cô mới từ từ rút tay về khỏi dáng pose kết thúc. Lúc này, Tiêu Mộ cũng bước đến từ một phía sân khấu, trao cho cô một bó hoa hồng lớn. "Perfect, chúc mừng cô, cô là tuyệt nhất." Tiến lên trước một bước, Tiêu Mộ còn cho cô một cái ôm nồng nhiệt. Bên dưới sân khấu, lập tức có một tiếng hò reo nhiệt tình khác vang lên, gần như là cùng lúc Anh mắt của Phùng Dịch Phong giống như là đóng băng, sắc mặt cũng âm trầm. ánh mắt quét nhìn xung quanh giống như là muốn lăng trì đám người mù mắt ồn ào đó vậy. Tương tự, sắc mặt của mấy người còn lại cũng khác nhau, đôi còn người của Trịnh Tố Diên hơi tối sầm lại. Ngón tay của Dung Lâm Khiết suýt chút nữa đã bị vặn gãy rồi, nhưng hai người đều đã biết hoặc là đoán được thân phận của Hiếu Nhi rồi, cho nên nhất trí không có bất kỳ biểu thị nhận xét nào trịnh liên thành thì càng như vậy nói về người của phùng dịch phong ở trước mặt của phùng dịch phong không phải là đợi chết sao còn âu từ xuyến thì không hiểu tình hình ngược lại càng chân thật hơn dưới đáy mắt cũng lóe qua một tia đố kỵ rõ ràng không khí ca ngợi cũng không nhìn được mà có chút chua ngoa không ngờ cô ta vẫn còn đa tài đa nghệ như thế nữa tiêu mộ thật đúng là biết nhìn tìm được một bạn gái xinh đẹp như vậy còn tình bách nhiên đang đắm chìm trong màn biểu diễn rõ ràng là có hơi thất thần rất mê người lập tức ý thức ra được gì đó anh ta lại nhanh chóng bổ sung anh nói là điệu nhạy của cô ta cho dù là như vậy âu từ Xuyến cũng không vui mà nhéo anh ta một cái tình bách nhiên cười ha hà ôm lấy cô ta nói vẫn là ba lê của em thanh lịch tao nhã hơn loại này sao mà so được chứ liếc mắt một cái ánh mắt băng lãnh của phùng dịch phong liền đập tới Rất nhanh, liền tới viên lâm khiết. Cô ta chọn đàn piano, nhưng xấu hổ là cô ta đàn rất tốt, nhưng người biết thưởng thức lại không nhiều, lại cộng thêm ở chỗ này như hộp đêm. Rõ ràng là có chút lạc lõng không phù hợp, cho nên khắp nơi vắng lặng, những người vốn còn đang tụ tập xung quanh sân khấu đều loạt soạt giải tán đi. Hiện trường có hơi xấu hổ, thấy hồn phách của vùng dịch phong không biết đã bay đi đâu rồi, ánh mắt cũng rời rạc tan giã trịnh liên thành chỉ đành tự móc tiền túi của mình đưa cho nhân viên phục vụ dặn dò anh ta cũng mang một bó hoa lên tặng sau khi tuần tra xung quanh một vòng thì mới tìm thấy hiểu nhi đang bị đám đông chen lấn phùng dịch phong vừa di chuyển chân thì đột nhiên có mấy người bạn đi tới nhiệt tình mà chào hỏi bọn họ ở bên kia sau khi xuống sân khấu đầu óc của hiểu nhi vẫn loạn xạ thực sự là không chịu được nữa chia một con gấu bông cho quách Tiêu nhu cáo biệt với mọi người tớ có hơi mệt rồi, muốn về trước. Cũng nhìn ra trạng thái của cô không đúng. Quách tiếu nhu nắm lấy tay cô, ánh mắt giao nhau, sự nghi hoặc đã ra đến miệng cũng không hỏi nhiều nữa. Không sao chứ, có cần tớ đưa về không? Lắc đầu, Hiểu Nhi nói, không cần đâu, tớ cũng muốn yên tĩnh một mình. Tương tự, cô cũng từ chối yêu cầu của tiêu mộ sau đó, sợ quách tiếu nhu ở đây không an toàn. Trước khi ra cửa, cô còn cùng kéo cô ta ra ngoài. Tiếu Nhu đi cùng đi Mấy chỗ như thế này đừng ở lâu quá Biết rồi Tớ còn phải đợi một người bạn lấy chút đồ nữa Lát nữa sẽ đi ngay Tớ sẽ cẩn thận mà Không cần phải lo lắng cho tớ đâu Tiểu Nhi có phải cậu có chuyện gì không Có cần gì thì nói với tớ một tiếng Bà ảnh thợ già cũng vượt ra ra cát lượng mà Đừng có kìm nén trong lòng Tự mình gánh sẽ khiến mình sụp đổ đó Tớ biết rồi Cái gì có thể nói với cậu Tớ đều sẽ nói với cậu Nhưng có những chuyện, bản thân cô cũng chưa làm rõ được. Hai người lại nói một hồi, dặn dò cô ta vài câu, Hiểu Nhi mới lái xe rời khỏi. Đêm này, đầu óc của cô thật sự rối tung lên. Cũng may lúc này đường phố không có nhiều xe cộ, cô ghé vào một cây cầu nhân tạo đối diện với trung tâm thương mại. Hiểu Nhi bước xuống xe, nhìn ánh đèn lấp lánh phía xa xa. Dòng người qua lại thưa thớt, trong đầu não không ngừng hiện lên những mảnh ghép rời rạc. Toàn bộ đều là cảnh tượng một đêm tình sai lầm với vùng dịch phong. Những cảnh tượng sau hôn nhân chớp nhoáng với anh. Từng cảnh, từng cảnh vụt qua trong tâm trí cô như một bộ phim. Không nhìn được, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt. Bách mạt viên. <cười> Nơi bọn họ ở là bách mạt viên, bên trong trồng đầy hoa nhài. Trong nhà, trong sân, đúng như tên gọi, đầu đầu cũng tràn ngập hương hoa nhài. Thảo nào anh lại chê bai mùi trên người cô đến vậy. Chẳng trách giữa tắm cô dùng cũng là mùi hoa nhảy thanh nhã, nhưng anh luôn luôn chê bai cô hết lần này đến lần khác. <cười> Thì ra là bởi vì không phải là người mà anh quen thuộc mà thôi. Anh thích người phụ nữ đó đến như thế nào vậy? Trong nhà toàn là hoa nhảy. Sự trang trí duy nhất trong phòng làm việc, đầu óc cô nhớ rất rõ, cũng là những chậu hoa nhảy đó. Hoa già, hoa nhảy là đại diện cho Dung Lâm Khiết. Tên tiếng Anh của cô ta là Jamie. Hoa nhảy. Hoa nhài, thảo nào anh thích hoa nhài đến vậy, ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Biệt thự là được xây vì cô ta, bách mạt viên được đặt tên theo cô ta. Trong văn phòng rảnh rỗi nhìn hoa nhài cũng là cô ta, phòng bao số 7 của khách sạn số 7, nơi lãng mạn và sang trọng như vậy cũng là vì cô ta. Chẳng trách lần trước cô lại cảm thấy nơi đó giống cuộc hẹn của cặp đôi như vậy. Thì ra, anh đối với người phụ nữ đó dụng tâm như thế. Thư gì cũng là để chuẩn bị cho cô ta. Nước và lửa, vốn không thể hòa quyện vào nhau. Cũng chỉ có loại ngốc nghếch như cô mới đi tin lời của anh. Người trước đây yêu nước, sao có thể đột nhiên yêu lửa, trái ngược hoàn toàn chứ? Cô rất giống dung lâm khiết trước đây. Đây là lý do. Lý do anh nói lời đường mật dỗ dành cô, lừa gạt cô hết lần này đến lần khác sao? Trong căn phòng thuộc về cô ta... Mặc quần áo mà cô ta thích, đeo khuyên tài mà cô ta thích, làm thế thân tạm thời của cô ta, làm những loại chuyện đó với anh sao? Anh quả thực quá đáng quá rồi. Cái giường đó, có phải cô ta cũng đã ngủ qua rồi không? Mỗi một câu mà anh nói, mỗi một động tác, điều cảm dịu dàng, ân cần, có phải toàn bộ đều là làm với người phụ nữ đó không? Anh rốt cuộc là có mục đích gì đây? Người phụ nữ đó không phải là về rồi sao? Tại sao, tại sao không lẽ... Là cô ta có chỗ nào đó thiếu sót sao? Dỗ dành cô, đối tốt với cô là để cô làm trâu làm ngựa cho anh, chăm sóc bà nội, làm bia đỡ đạn ứng phó với bà nội sao? Hay là bởi vì người phụ nữ đó tạm thời không thể ra mặt được, có chỗ nguy hiểm hoặc là nỗi khổ gì đó, cần cô che chắn trước mặt, làm bề ngoài thôi sao? Bởi vì cô giống như người phụ nữ đó, cho nên... Cho cô một trái táo ngọt Để cô cam tâm tình nguyện uổng phí thanh xuân Thậm chí là đi chết sao Thật đáng ghét Cô cũng là một cá thể sống Một sinh mạng sống sờ sờ mà Tại sao lại để cô làm cái bóng của người khác chứ ta loại quỳ cù chết tiệt Giảng buộc cô Hạn chế cô dỗ dành cô Sau lưng cô thì thành đôi thành cặp Đi tham gia tiệc kỷ niệm trong hộp đêm sao Còn tặng cô ta khuyên tai Cướp phần thường của cô Đàn ông tại sao lại vô sỉ như vậy chứ Đột nhiên, Hiểu Nhi lại nhớ đến Trương Việt Khánh. Anh ta cũng đã từng đối với cô như vậy. Chỉ suyết chút nữa là nâng cô lên đến tận trời. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ kém mỗi là không có khiến cô té ngã thịt nát xương tan thôi. Bọn họ có huyết hài thâm thù. Trước đây có lẽ là không thể hiểu. Bây giờ hận thì hận. Ít nhất, cô cũng đã có một lý do để từ bỏ rồi. Nếu như tất cả những thứ này thật sự là để trả nợ cho anh trai, Chịu đựng thì cũng chịu đựng rồi. Trung quy đều đã qua. Nhưng phùng dịch phong thì sao chứ? Cho đến bây giờ, không lẽ ảnh cũng toàn là tính kế cô sao? Cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Cô chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần. Tại sao không ai, đàn ông ai nấy cũng đều đối với cô như vậy? Vẫn không thể hiểu được. Cô họng của Hiếu Nhi giống như nuốt vài phân vậy. Vô cùng kinh tởm Cô ghét cái cảm giác này. Cô không muốn trở thành cái bóng của người khác, càng không muốn lừa mình dối người mà đi nịnh hót một người đàn ông, thậm chí còn không coi cô là gặp dịp thì chơi như vậy nữa. Dù chỉ là tình yêu ngắn ngủi, dù cho cuối cùng có phải là bi kịch thì cũng nên thuộc về Giang Hiểu Nhi cô. Chua ngọt, cay đắng, vui buồn, ly hợp, cô đều có thể chịu đựng, chỉ là không thể chấp nhận tất cả những thứ này đều là giả, đều là gạt người, đều không thuộc về cô. Mỗi một câu anh nói với cô, mỗi một chuyện anh làm, mỗi một thứ anh tặng, thật ra đều không phải là vì cô. Vậy sự tồn tại của cô, sự hy sinh của cô là cái gì đây? Phải chăng chỉ là bước đệm để thành toàn cho sự hòa hợp cuối cùng của bọn họ sao? Không, để gió lạnh thổi vào khuôn mặt. Rất lâu, Hiểu Nhi chỉ duy trì một tư thế, rất lâu cũng chưa nhúc nhích. Ánh đèn trước mặt dần dần tắt, nhưng Hiểu Nhi vẫn luôn luôn chìm đắm trong suy nghĩ xiết chặt nắm đấm, vang lên răng rắc. Ở bên kia, nhìn Hiếu Nhi đi ra ngoài, cả tâm tư của Phùng Dịch Phong đều rối bời. Bạn bè nói gì anh căn bản là không nghe, bị kéo về phòng bao cũng phiền muộn không ngớt. Nhưng thực sự có quá nhiều người bị vây quanh anh nhất thời không đi được. Cuối cùng bất đắc dĩ, anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trịnh liên thành. Cuối cùng hai người phối hợp mới thoát ra khỏi sự vây quanh nhiệt tình. Ra khỏi cửa, Phùng Dịch Phong nói. Tôi đi trước đây, giúp tôi nói tạm biệt, cảm ơn. Vỗ vỗ vai chỉnh liên thành, bước chân anh gần như không dừng lại, gọi điện thoại cho Hiểu Nhi trên suốt đường đi. Lên xe xong thì đạp mạnh chân ga. Xin lỗi, cuộc gọi của bạn tạm thời không có người trả lời, vui lòng thử lại sau. Sorry. Biết cô chắc chắn là đã có cảm xúc rồi, không chắc là cô đã về nhà hay chưa. Phùng dịch phong đến nhà mẹ của Hiểu Nhi một chuyến, đến rồi mới phát hiện đèn trong nhà đã tối om Cũng không có xe của cô, anh mới vội vàng về bách mạt viên. Vào cửa nhà, cô vẫn chưa về. Lần đầu tiên Phùng Dịch Phong hoảng loạn đến suýt chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Lại gọi thêm vài lần nữa nhưng không ai trả lời. Nhìn thời gian, đã gần 11 giờ rồi. Đoán rằng cô có thể là tâm trạng không tốt nên đi khuê khỏa. Chắc là cũng không có nơi nào để đi được. Phùng Dịch Phong bắt đầu ngồi đợi ở quầy ba. Thời gian trôi qua. Từng phút, từng phút, từng giây Đều như một cực hình Ánh mắt anh dán chặt vào cửa Lần đầu tiên phùng dịch phong lòng như lừa đốt Bồn chồn lo lắng Mà đứng ngồi không yên Không ngừng xem đồng hồ Sao còn chưa về nữa Không biết đã đứng ngây ngốc ở đó bao lâu Khi hiểu nhi hồi thần lại Đầu óc trống rỗng Trước mặt có rất ít ánh đèn Cửa hàng đều đã đóng cửa Cơ thể cũng lặng như băng Mất đi ý thức Xoay người trở lại xe, xoa xòa cánh tay đã nồi đầy da gà, ngần ngần ngơ ngơ mà khởi động xe. Xung quanh yên lặng đến nỗi, gần như là không cần phải nhìn thời gian, Hiểu Nhi cũng biết đã rất muộn rồi. Lái xe chạy hai phòng, không biết có thể đi đâu được nữa. Đầu óc vẫn đang trong trạng thái hỗn độn, cũng không dám tùy tiện đi ở khách sạn. Hiểu Nhi vẫn lái xe về bách mạt viên. Xuống xe mới phát hiện mình ngay cả túi sách cũng quên lấy. Cô lại quay người lại đi lấy. Quả nhiên, về nhà vẫn là đúng. Cứ đi khách sạn như thế này, chắc cô thật sự sẽ quên khóa cả cửa phòng mất. Nếu như lại bị người ta chiếm tiện nghi, cô thật sự có thể chết đi rồi. Cầm lấy túi sách, Hiểu Nhi lại nhớ tới con gấu đồ chơi phần thường ở ghế sau. Cô cũng ôm xuống, nhưng cũng bất giác nhếch khóe miệng tự diễu cợt. Nhà! <cười> Đây là nhà sao? Lúc trước, có thể thản nhiên xem đây là một cuộc gặp gỡ tình yêu trai gái bất ngờ, sự kết hợp tạm thời để mạnh ai lấy được thứ mình cần. nhưng bây giờ cái lý do này cũng không thể xoa dịu được sự thương tâm của cô, an ủi được cô. cô thật lập dị, lập dị đến không thể chịu nổi. khi nghe thấy tiếng xe, vùng dịch phong mừng rỡ như vừa trúng giải thưởng trăm ngàn tỷ, gần như là dùng tốc độ một trăm mét lao ra ngoài. hiểu Nhi đóng cửa xe vừa quay người lại. Cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Ôm chặt lấy cô, Phùng Dịch Phong vui sướng khôn xiết như lấy lại được thứ đã mất đi của mình. Hồi nãy, anh thật sự đã không chỉ một lần nghĩ rằng cô có thể sẽ không quay về nữa. Anh phải mất đi cô rồi. Trong một khoảnh khắc, anh giống như là hận không thể dung hòa cô vào trong xương cốt của mình vậy. Em đã đi đâu thế? Sao không nghe máy? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Thật lâu, đứng yên tại chỗ, Hiểu Nhi không hề nhúc nhích, đôi môi co giật, như cười mà cũng như không. Tiểu Nhi sao? Ý thức ra cái gì đó, từ từ buông cô ra, phòng dịch phong mới chú ý. Thấy thần sắc, lạnh nhạt của cô, toàn thân đều lạnh lẽo, cởi áo khoác ngoài ra, quấn lấy cơ thể cô. Vừa kéo chặt một cái, Hiểu Nhi đột nhiên đẩy anh ra, hất tay, ném áo vét xuống đất. Anh muốn đóng kịch với tôi đến khi nào nữa? Anh nhìn cho kỹ đi, tôi là Giang Hiểu Nhi. Giang Hiểu Nhi không phải là Jamie mà anh ngày nhớ đêm mong đâu. Tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi cũng không quan tâm anh có nỗi khổ gì hay là lý do gì. Tôi không muốn nghe cái gì hết, không muốn biết cái gì hết. Phùng Dịch Phong, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn đi! Giang Hiểu Nhi tôi dù có nghèo, cả đời không ai cần, cũng không thèm làm đồ chơi của đàn ông, càng không làm thế thân của người khác. Cô tức giận hậm hực mà gào khóc. Hiểu Nhi ngay cả gấu bông cũng ném xuống dưới đất. Anh chính là tên lừa gạt, tên lừa gạt nói dối đầy miệng. Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa. Nhặt gấu bông trên mặt đất lên, dẫm lên áo vest của anh. Hiểu Nhi chạy vào nhà. ở hơn nửa năm, rõ ràng là nơi đã sống rất quen rồi. Nhưng vào giây phút này, Hiểu Nhi nhìn ở đâu cũng cảm thấy nhức mắt. Lần trước quần áo của cô đã bị phùng dịch phong cắt gần hết rồi. Cô lôi vali nhét hai bộ duy nhất vào. Hiểu Nhi đi ôm gấu bông của mình, ngoại trừ sổ ghi chép, một số sách thì chỉ có gấu bông do cô gấp về là của mình thôi. Mỗi một thứ ở đây, ngay cả khí tức, vào giờ phút này đây đều khiến cô chán ghép, muốn rời đi ngay. Đuổi đến phòng, Phùng Dịch Phong nhìn thấy bộ dạng cô điên cuồng đóng gói. Đóng cửa lại, anh trực tiếp giật lấy con gấu trong tay cô. Hiểu Nhi, em đừng như vậy, anh không có gạt em, cũng không có coi em là thế thân, em đừng tức giận. Quay người... Kiều Nhi tức giận rồi. Tum lấy một cái gối ôm ném tới. Anh gạt nữa đi. Anh gạt tôi nữa đi. Có phải anh cho rằng tôi thật sự là tên ngốc. Để mặc cho anh gạt đến xoay mỏng mỏng không? Tại sao chỗ này lại trồng nhiều hoa nhài như vậy? Anh nói với tôi là anh thích đi. Chỗ này tại sao lại tên là Bách Mạt Viên? Anh nói với tôi là không có bất kỳ ý nghĩa gì hết đi. Tại sao anh không cho tôi ngủ giường? Tại sao anh lại ghét bỏ mùi trên người tôi? Anh nói với tôi là anh có bệnh sạch sẽ nữa đi. Tất cả những thứ này... Chẳng lẽ không phải hoàn toàn là vì dung lâm khiết đó sao? Tất cả những thứ này rõ ràng đều là thứ cô ta thích. Đều là chuẩn bị cho cô ta. Ngoại trừ cô ta, anh có người phụ nữ nào là không chán ghét, không bị bệnh sạch sẽ đâu. Kéo lấy quần áo trên người Hiểu Nhi cũng tức giận. Còn có cái này nữa. Anh nói là anh chọn cho tôi, mua cho tôi nữa đi. Anh tiếp tục nói, tiếp tục gạt tôi đi. Phùng Dịch Phong, anh quá vũ nhục người khác rồi. Chiếc giường này, Có phải là các người cũng đã ngủ qua rồi không? Cái ghế sofa này có phải cũng là cô ta thích không? Còn có hương hoa nhài khắp cả cái nhà này nữa. Có phải chỉ khi anh ngửi thấy cái mùi này mới miễn cưỡng mà ôm tôi không? Trong văn phòng sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại đặt hai chậu hoa nhài. Anh nói với tôi là không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa đi. Phùng Dịch Phong để tôi ngủ trong phòng các người, mặc quần áo của cô ta thích. Đi ăn cơm ở nhà hàng anh định cầu hôn với cô ta. Anh làm tất cả những thứ này. Không phải là vì muốn dựa vào một cái bóng tương tự là tôi để hồi ức lại quá khứ sao? Có một điểm nào là vì Giang Hiểu Nhi tôi không? Trong gào thét, Hiểu Nhi lại đánh lại đá, túm lấy đồ ném. Có phải anh thật sự tưởng tôi bị thiểu năng, bị anh dỗ hai câu là tin không? Tôi chọn tin tưởng anh là bởi vì anh là chồng của tôi. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người đàn ông duy nhất của tôi. Tôi có hảo cảm với anh có tình cảm đặc biệt với anh tôi thích anh tôi nghĩ tình cảm của tôi có thể từ đây đến cuối cuộc đời tôi tưởng anh thương tôi anh đối tốt với tôi tôi muốn sống vui vẻ với anh tôi không muốn xoắn xuýt về quá khứ của anh cho dù hết lần này đến lần khác bị người ta kêu thành lâm khiết tôi cũng không có từ bỏ tức giận cực kỳ thanh âm hiểu nhi cất cao lên nhưng mà tại sao anh phải gạt tôi chứ về đến đây là lại nhu tình mật ý với tôi sau lưng tôi thì thành đôi thành cặp với cô ta Ở nơi mà anh cho tôi giấc mơ này, toàn bộ đều thuộc về cô ta. Nếu như hôm nay không phải tình cờ gặp, bây giờ chắc tôi vẫn còn không biết chứ. Tôi ở đây là cái thá gì, đối diện với tôi. những cái nhìn thấy, cái nghĩ đến, cái mà anh đựng ở trong đầu, đựng trong tim, có phải là tôi không? Tại sao phải để tôi biết tất cả những thứ này chứ? Tại sao phải khiến cho giấc mộng này trở nên kinh tởm như vậy? Nghĩ đến việc, mỗi ngày tôi đều sống trong hơi thở của người khác, còn ngu ngốc mà cười ha hả là tôi lại muốn ói ra lau nước mắt hiểu nhi khóc không thành tiếng mà ngồi xổm xuống tôi đối với anh là thật tâm thật ý tôi không tham lam bất kỳ thứ gì của anh chỉ cần một câu nói của anh tôi tuyệt đối sẽ không quân lấy anh tại sao anh lại chơi đùa với tôi như vậy lừa gạt tôi tổn thương tôi như vậy chứ anh quan tâm cô ta như vậy tại sao không để tôi đi đi tại sao lại nâng tôi lên đến trời rồi lại hung hăng đạp ngã tôi xuống như vậy tại sao phải giấu tôi thành đôi thành cặp với cô ta Tôi chán ghét anh, tôi ghét nơi này, tôi ghét tất cả mọi thứ này. Tôi không thể làm thế thân, không làm bia đỡ đạn, càng không muốn để cô ta được hời. Thứ không thuộc về tôi, tôi không thèm, tôi không cần. Phát tiết xong, hiểu nhi vô lực mà mềm nhũn ở dưới đất, bỗng chốc, khóc lóc dữ dội. Không ngờ trong lòng cô ấy, vậy mà lại có nhiều suy nghĩ không thể lý giải nổi như vậy. Mấy cái suy nghĩ kỳ quái này được xuất hiện và liên hệ với nhau như thế nào vậy chứ? chấn kinh cả nửa ngày vùng dịch phong mới hồi thần từ từ ngồi xồm xuống tiểu hiểu đưa tay ôm lấy cô đôi mắt vùng dịch phong ngập tràn đau xót kỳ thật chuyện tối nay hoàn toàn đánh anh không kịp chờ tay đến bây giờ đầu óc vẫn đang rất loạn anh đừng chạm vào tôi đừng chạm vào tôi cút ngay cút ngay đi em đừng như vậy nghe anh giải thích đã được không không nghe tôi không muốn nghe vừa đẩy vừa đánh hiểu nhi gào thét bịt lấy lỗ tai Như bị một loại cảm xúc cực hạn che mất Phùng dịch phong cũng rất là bất đắc dĩ Mở miệng không phải bị cô cắt ngang Cũng bị áp mất Đến cuối cùng anh chỉ có thể thở dài bất lực Mà Hiểu Nhi dãy ruộng Cũng dần dần mất sức Gần như là nửa ngồi vào trong lòng anh Hai người không biết rằng có bao lâu Đến vùng dịch phong lần nữa hồi thần Hiểu Nhi đã dựa vào anh ngủ sâu Nhẹ lau đi nước mắt Nơi khoai mắt của cô Nhìn cô còn hừ hừ trong cơn mơ ngủ đáy mắt của anh lại hiện lên nụ cười dịu dàng lực ở tay cũng nhìn không được mà tăng thêm mấy phần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô động tác dừng lại phùng dịch phong nhớ đến một số chuyện khác thường gần đây của cô hết một tới hai hết hai tới ba người gọi là lâm khiết chuyện gì đây chứ một người mắt kém thỉnh thoảng nhìn nhầm có thể sao lại hết một tới hai lần hết tới hai tới ba được Trong ký ức, hình như cô nói một ngày bị hai người nhận nhầm. Chẳng lẽ là cô hoàn toàn giống với Lâm Khiết trước kia sao? Coi như là cô cũng có chút giống mà thôi. Sao có thể gọi là Lâm Khiết chứ? Lại còn không chỉ một lần. Âu Tử Thiến xem Lâm Khiết là một trong những người bạn học tốt nhất. Hiển nhiên, cô ấy chưa từng gặp qua Hiểu Nhi. Này còn có ai khác, quan hệ thân thiết đến chào hỏi cô sao? Cháu trí nhớ, Lâm Khiết trầm tĩnh, lúc rảnh rỗi cũng là người thích đọc sách, vẽ tranh. Cô ấy và những chị em của mình đều là như vậy. Trước kia cô ấy đã từng phàn nàn, quan điểm không giống không đi chung đường. Bởi vì những danh viện kia, ngoại trừ ganh đua, so sánh hàng hiệu, thì là kết giao, nịnh hót quá nhiều. Ngoại trừ tiệc rượu, nào có liên lạc bình thường. Nếu quả thật từng bộc bạch nhiều như vậy, sau sáu năm không ai biết cô ấy đi đâu chứ? Cô đột nhiên đi uốn một đầu tóc xù, có phải có liên quan đến chuyện này không? Ngày lúc đó, Phùng Dịch Phong ngửi được một chút mùi vị khác thường, lại không thể bắt được, chỉ là nhìn lông mày cô nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé, đang ngủ, còn thỉnh thoảng giật giật, trong lòng có chút không rõ tư vị. Không có chuyện vừa xảy ra này, hai người nên giống như đêm qua, yên giấc trên giường, ấm áp hạnh phúc, từng chút một cẩn thận ôm lấy cô, Phùng Dịch Phong đặt cô lên giường. Đắp chăn mền cho cô xong Đứng ở đầu giường Ngơ ngác nhìn cô Lại ngồi xuống ngốc cả đêm Lại sợ đánh thức cô Phùng dịch phong ngay cả giường cũng không dám lên Cuối cùng làm ổ trên ghế sofa cả đêm Mệt mỏi nhưng lại trằn trọc Cũng may hôm sau là chủ nhật Không vội dậy sớm Trước khi nhắm mắt lại Anh còn nhắc nhù chính mình Không thể ngủ như chết Đợi cô tỉnh lại Phải giải quyết vấn đề trước kia Nếu không đến vợ cũng không còn nữa Hôm sau, Phùng Dịch Phong lại bị một tiếng phù phù buồn bực đánh thức. Bận người dậy, chỉ thấy hiểu Nhi nửa quỳ ở đầu giường sốc thảm lên. Anh vọt đến. Làm sao vậy? Tay vừa mới đụng phải cánh tay của cô đã bị hiểu Nhi đánh ra ngoài. Tránh ra! Không cần anh quan tâm! Đầu óc hỗn loạn, Hiếu Nhi còn có chút mê mang. Lại theo bản năng muốn đứng dậy, tay vừa đụng vào giường lập tức rụt về. trống đất muốn đứng lên. Một động tác nhỏ, Phùng Dịch Phong lập tức hiểu rõ cô đang mâu thuẫn cái gì. Cô càn bản không muốn đụng vào giường, bán ghế. Cô đây là ghét bỏ đến mức độ nào rồi chứ? Bước lên, mạnh mẽ ôm lấy cô. Phùng Dịch Phong vứt cô lại về giường kéo chăn lên. Bị anh ném xuống, Hiểu nhi càng mê man. Hầm hừ, đá trúng bắp chân, gào thét muốn đi xuống. Cút ngay, anh cách xa tôi một chút, đừng có chạm vào tôi. Đưa tay để lại bắp chân của cô. Phùng Dịch Phong ngồi xuống, ghim lấy cô. Loạn đủ chưa? Cái giường này trừ em ra, càn bản không ai chạm qua. Trong căn phòng này trừ em ra cũng không có người phụ nữ nào ở qua cả. Dừng lại, Hiểu Nhi cũng ngừng hai giây. Nói xong, Phùng Dịch Phong lại bổ sung một câu. Không tính người hầu. Thấy ánh mắt của cô cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mặt anh, lông mày vẫn nghi hoặc nhíu lại. Hòa hoãn, Phùng Dịch Phong mới nói. Anh đã nói với em, anh chưa từng chạm vào lâm khiết. Trước kia không có, bây giờ càng không có khả năng. Cho nên em nói những chuyện kia. Ôm em, ảo tưởng đến cô ấy, căn bản là dối trá. Thấy cô dường như còn chưa tin về mặt hoài nghi anh. Phùng Dịch Phong cũng không biết nói gì. Bất đắc dĩ nhìn xuống ràn nhà mới hoài ngược lại. Em yêu Trương Việt Khánh như vậy. Vì sao không đưa mình cho anh ta chứ? Không cần cô trả lời, anh tiếp tục nói. Không phải chỉ có phụ nữ mới có ảo tưởng hoàn mỹ với tình yêu hôn nhân. Ngụ ý, đàn ông cũng giống vậy. Anh đã từng, cũng có suy nghĩ như vậy. Thông minh như hiểu nhi đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của anh. Nhưng mà vào lúc này Sự tin cậy của anh ở trong lòng cô đã gần sát biên giới rồi. Phụ nữ và đàn ông cũng không giống nhau. Xã hội này rõ ràng dễ tha thứ cho đàn ông hơn. Nếu như cô trong hôn nhân mà lưu lồng bên ngoài, anh đã sớm đạp cô đến Thái Bình Dương rồi. thấy cô cuối cùng cũng bình tĩnh mờ miệng. Phùng Dịch Phong cũng nhẹ nhàng thờ ra. Nhưng mà tình yêu, hạnh phúc là giống nhau. Sẽ không bởi vì nam nữ giàu nghèo mà khác nhau có đúng không? tối hôm qua. Chẳng phải em với Tiêu gì đó ở cùng với nhau sao? Chẳng lẽ hai người cũng... Phùng Dịch Phong còn chưa nói xong. Hiểu Nhi đã sủ lông lên. Bọn em là ngẫu nhiên gặp, tạm thời lập nhóm. Anh lại muốn dội nước bẩn lên người em. Sau đó tẩy trắng cho anh và Dung Lâm Khiết sao? Giống nhau sao? Bọn họ mới quen biết vài ngày sao? Dùng sức gào rú một cái. Hiểu Nhi chỉ cảm thấy đầu óc như là bị người chèn đá. Đau đớn vô cùng. cả người không thoải mái biết rõ giường này chưa ai ngủ qua cô cũng không tránh tránh ra em câu cãi nhau với anh anh vô lại không nói đạo lý giọng nói càng lúc càng nhỏ dần hiểu nhi không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại tiểu hiểu em làm sao vậy phùng dịch phong bắt lấy bà vai cô chỉ thấy cả người cô uể oải ôm lấy cô tay dừng lại một chút anh mới giật mình phát hiện cả người cô nóng hồi đỡ cô nằm xuống phùng dịch phong đút cho cô hai viên thuốc hạ sốt Lại lấy khăn lạnh đắp lên trán cô. Nóng dần lên, nhất định là tối hôm qua gặp lạnh. Anh quá sơ suất, tối hôm qua quên cho cô uống thuốc dự phòng. Khó trách, xuống giường cũng bị ngã trên đất. Có chút không yên lòng, Phùng Dịch Phong vẫn gọi điện cho Trịnh Liên Thành đến. Cô ấy thế nào rồi? Sao cứ hừ hừ vậy? Có phải cô ấy đau ở đâu không? Sốt cao, ý thức mơ hồ, tiềm thức phản ứng. Có thể áp lực trong lòng cô ấy quá lớn tâm tình bị đè nén thời gian dài mà không giải quyết thế nên dứt chống cự giảm sút tâm tình có mức kích động không chịu nổi mới ngất đi phụ nữ chính là một điểm tốt có thể khóc khóc cũng là một cách phát tiết tâm tình khóc lên đối với cơ thể cũng tốt hơn truyền cho cô bình nước trịnh liên thành dọn dẹp hòm thuốc nhìn nhìn người mê man đầu giường nói là vì chuyện tối ngày hôm qua sao anh phùng anh thực sự coi cô ấy như thay thế của lâm khiết sao Ngước mắt, Phùng Dịch Phong nhìn thẳng anh hai giây. Cầu cũng cho rằng như vậy sao? Dục tâm của anh đối với Lâm Khiết có mắt đều thấy. Cái nhìn đầu tiên quả thật cô ấy có bóng dáng của Lâm Khiết. Nhưng mà mấy lần xuất hiện cùng ngắn ngồi, Anh ta lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Người phụ nữ này làm cho người ta có cảm giác rất thẳng thắn đầy sức sống. có đôi khi làm cho người ta cảm thấy phát điên lại không chán ghét. Là một loại Cảm giác vô cùng đặc biệt Không nói nên lời môi lập tức mím thành một đường Tầm mắt vùng Dịch Phong cũng biến mất Ở đầu giường Khó trách cô cũng sẽ nghĩ như vậy Một lát sau Phùng Dịch Phong mới trịnh trọng nói Là anh làm quá ít Vì cô ấy Một câu Trịnh Liên Thành hiểu con người cũng không tự chủ được mà mở to hơn Sức nặng của người phụ nữ này Đã vượt qua dung lâm khiết Không hỏi lại Trịnh Liên Thành dặn dò một lúc rồi rời đi Hỗn lạc, Hiểu Nhi lại mở mắt ra. Một tia nắng bên cửa sổ cũng thấy chói mắt. Gõ đầu hơi loạn. Nhìn lỗ kim trên tay mình. Hiểu Nhi cũng không nói gì trận trắng mắt. Vừa bị bệnh sao? Cơ thể của cô lúc nào thì yếu ớt như vậy rồi. Quả nhiên vận rùi dễ lây bệnh. May mắn không phải là ba năm trước. Nếu không thật họa vô đơn chí Mạnh mẽ chống người dậy. Cô chớp chớp mi mắt nặng nề. Cơ thể vẫn cứng nhắc khó chịu. Vừa đưa hai tay... Cửa phòng đột nhiên mở ra. Hiểu Nhi thu tay lại. Cơ thể hơi ngẩng lên. Dựa vào đầu giường. Dường như cảm thấy không thoải mái. Cô lại kéo gối. Còn lấy gối của Phùng Dịch Phong lót đằng sau. Xem cô tỉnh lại. Có chút sức sống. Còn biết không bạc đãi chính mình. Phùng Dịch Phong cũng nhịn không được mà cười cười. Múc một bát cháo trơn đưa đến. Không cần anh mở miệng tiếp nhận. Hiểu Nhi tự mình ngoan ngoãn xúc lên. Đưa tay thử thử nhiệt độ trên chán cô. Rõ ràng thấp xuống, Phùng Dịch Phong mới ngồi xuống bên cạnh. Điểm này của cô là tốt nhất, bất kỳ lúc nào đều không gây khó dễ cho cơ thể của mình. Một người phụ nữ yêu quý chính mình, vĩnh viễn đáng đề cho người khác yêu. Thấy chén nhỏ của cô đã thấy đáy, Phùng Dịch Phong nói. Đo rồi sao? Kỳ thật, không muốn ăn, nhưng hiểu nhi quen không muốn làm cho chính mình đói bụng, sợ thân thể kháng nghị, không muốn nói chuyện. Cô đưa chén ra, không quay đầu lại. Thấy cô không được tự nhiên, lại làm cao, buông chén, Phùng Dịch Phong mới nói. Nói hải cầu đã bắt đầu không cho mặt mũi rồi. Chiều chuộng thành như vậy, sau này thế nào? Cũng không dám lớn tiếng. Hừ một tiếng, hiếu Nhi cũng không nói tiếp. trầm tư một lát, Phùng Dịch Phong mới nói. Lát nữa anh gọi điện thoại cho người làm viện. Hoa nhài trong viện không cần nữa. Em thích hoa gì, chúng ta đổi, được không? Em hoa gì cũng không thích. Bây giờ nhớ đến định nọt cô ta rồi sao? Hoa cúc. Cũng đã lạnh rồi, tức sôi máu, Hiếu Nhi căn bản không cảm kích. Vậy chúng ta trồng cỏ đi. Anh có ý gì chứ? Lập tức quay đầu lại, chừng mắt. Giọng nói của Hiếu Nhi cũng cao lên. Là nói em là cỏ dại, cỏ đuôi chó sao? Nói một câu, sai một câu. Phùng Dịch Phong cũng nhịn không được, nhìn hai mắt cô. Cái kiểu lựa xương trong trứng gà này quá tuyệt. Cái miệng này sắc bén như chứa rào gầm. Cũng ý thức được chính mình quá soi mói một giây sau. Hiểu Nhi hơi nhếch môi, miết miết vài cái, lông mi dài cũng rủ xuống. Lúc này Phùng Dịch Phong cũng mở miệng nói, hình xăm trên lưng, anh nói con bướm kia, lúc em xăm lên, có nghĩ đến một ngày sẽ dùng hoa bao lấy không? Khẳng định không có, nếu như sớm nghĩ đến, ai muốn chịu tội nhiều như vậy chứ? Ánh mắt Hiểu Nhi lóe lên, Phùng Dịch Phong giành nói, không được tức giận, anh không phải là dội nước bẩn cho em, cũng không muốn truy cứu quá khứ. Chỉ là nói chuyện, lấy ví dụ thôi. Ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ngón tay thô giáp của Phùng Dịch Phong chậm rãi sờ lên. Đạo lý giống nhau, nếu như lúc xây nhà, biết người cuối cùng vào ở là em, anh sao có thể để thừa lại một vườn hoa nhài chứ? Nhưng bây giờ em cứ bám lấy cái này không tha vì sao chứ? Mặc dù chưa hẳn vui vẻ, nhưng hiểu nhi không thừa nhận cũng không được. Anh nói quả thật có lý nếu như cô đã sớm biết không có tương lai với trương việt khánh sao cô có thể đi xăm đóa hoa cũng không xóa con bướm đi chứ bây giờ nếu như xóa đi lại đau thêm một lần nếu như sớm biết không có tương lai ba năm cô đau khổ chờ đợi như thế ăn mòn cả thể xác lẫn tinh thần sao thấy cô cuối cùng cũng không nói một câu cãi một câu nữa hai đầu lông mày cũng dần dần giãn ra phùng dịch phong mới nói tiếp trước kia lúc cùng với cô ấy anh thật lòng với cô ấy cho nên mới làm mọi thứ như vậy bây giờ anh đối với em cũng thế nhà cô ấy cho tới bây giờ chưa từng đặt chân qua lúc cô ấy rời đi ở đây còn chưa xây xong vốn là muốn cho cô ấy một bất ngờ nên không nói ra cuối cùng lại không phát huy công dụng phòng số bảy ở khách sạn số bảy cũng giống như vậy em là người phụ nữ duy nhất vào đó dùng cơm trước em thỉnh thoảng anh cũng về ở một lần đồ vật trong đó đều là mới đặt mua hai năm gần đây, phong cách anh thích đều mới hoàn toàn. bọn anh đã chia tay sáu năm rồi, rất nhiều chuyện chỉ dừng lại trong ký ức, không còn như cũ nữa. hơi cảm thán, phùng dịch phong sùng định vuốt tóc cô. tiểu hiểu, anh không xem em như cô ấy, anh với cô ấy chỉ có trí nhớ mức lượng, chưa sâu sắc đến mức chuyển biến thành chất. em cũng là người phụ nữ đặc biệt nhất trong sinh mệnh của anh. Ngoại trừ cái nhìn đầu tiên em hoàn toàn không giống với cô ấy Người giống nhau trên thế giới này rất nhiều Nếu anh thật sự muốn tìm thế thân Còn phải đợi lâu dài như vậy Lại còn một người không nghe lời Chỉ biết chọc giận anh như em sao Đã từng anh có bàng hoàng Nhưng sau khi anh trở về Sau khi gặp được em Anh xác định anh cần em là em Sao anh còn chủ động đi trêu chọc cô ấy chứ Cảm khái, Phùng Dịch Phong cũng rất phiền muộn với mấy chuyện pháp sinh thế này. Giống như em và ai đó ngẫu nhiên gặp, bọn anh cũng là ngẫu nhiên. Nếu không phải hẹn một vài anh em, đều là đàn ông, đã mang em đi. Nhưng đến mới biết, những người khác có việc gây khó dễ, chỉ còn mình anh và Thành. Những người khác đều là em gái, chị Liên Thành mang đến. Bọn anh vốn không cùng nhau. Em thấy đấy, những người khác ghép đôi rồi, chỉ còn lại Lâm Khiết và anh đơn độc. Trước kia đều là bạn bè Mọi người cũng chỉ là tham gia trò chơi ồn ào một lúc Anh mới không từ chối Tình huống tiếp xúc tối hôm qua Đều là bạn cũ Hơn nữa Thời gian dài không gặp Sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều Anh cũng không thể không nề mặt Quá cứng nhắc Là mọi người không vui vẻ Mới không vội vàng giải thích Tối hôm qua Không phải anh muốn ra vào một đôi với cô ấy Chỉ là hoạt động trò chơi Tạm thời lập nhóm Giống như ý định ban đầu thôi, hiểu chưa? Trong đầu đã lặp đi lặp lại nhiều lần, Phùng Dịch Phong sợ nói sai, từng chữ đều phải cân nhắc. Lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ của con người muốn biểu đạt tâm trạng cũng là một lần mệt đến chết. Em vừa rời đi, anh lập tức thoát thân đi tìm em giải thích, lại bị vài người quen càn lại. Nếu không phải có Liên Thành hỗ trợ, khả năng anh cũng không vào được cửa, anh lấy lý do đi vệ sinh mà chạy trốn đó. Không phải anh không để ý đến em, không phải là không muốn thừa nhận tình huống như tối hôm qua chỉ là tạm thời. Nếu anh nói ra, mọi người đều xấu hổ, em cũng khó tránh xấu hổ. Tiểu hiểu, mặc dù anh không muốn tổn thương em, cũng như vậy, anh cũng không muốn tổn thương Lâm Khiết. Cô ấy, dù đã là quá khứ, nhưng đã từng là một số ít người quan trọng trong sinh mệnh của anh. Về mặt tình cảm, anh với cô ấy không có khúc mắc cũng không cho cô ấy hy vọng. Chỉ cho chút mặt mũi không ảnh hưởng đến toàn cục Anh vẫn sẽ cho cô Mặc dù anh không nói cho cô ấy biết Nhưng trong lòng Thật sự anh xem cô ấy như bạn Không có tâm tình nào khác Chỉ đơn thuần muốn cô ấy sống tốt mà thôi Xử lý như vậy Chỉ là gặp dịp mà chơi Bất đắc dĩ Sau này anh sẽ cố gắng tránh Không để em canh cánh trong lòng như tối hôm qua Có được không Tối hôm qua gặp lại em Anh cũng kinh ngạc Mặc dù em đứng ở phía đối thủ của anh Biết em có tính yêu tiền, anh còn nhường cho em, lớp bắn súng của anh đều mắc điểm, bắn vài quả bóng hơi ăn chắc. Ngụ ý hợp tác của em quá tệ, nhường cũng không lấy được vị trí đầu. Cũng không phải là không hiểu đạo lý, nhưng trong ngực hiểu nhi như có cái gì chắn lại. Dù sao người ta cũng không ở bên cạnh. Bây giờ anh thích gì nói đó, anh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cho nên gian thương, gian thương, anh nói là được. Ở trước mặt cô ấy Nói không chừng anh lại nói ngược lại Nói cùng với em là do em cuốn lấy anh Anh bỏ cũng không bỏ được Anh còn tặng người ta khuyên tai mà Chẳng lẽ cũng là do lo cho mặt mũi bạn bè Bị bất đắc dĩ sao Có người cầm dao ép anh tặng sao Nhớ đến đoạn này Cơn tức của Hiểu Nhi lại tầng tầng dâng cao Đúng vậy thiếu chút nữa Lại bị anh lừa Bất đắc dĩ đứng dậy Phùng Dịch Phong đi về bên kia Lập tức trai tìm Hiểu Nhi cũng vỡ vụn cô nói chúng rồi sao? Ngay cả giải thích cũng không giải thích sao? Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao mũi cô chua xót Quả nhiên cô cảm giác được sai sai rồi. Lẽ nào cô vẫn hy vọng bị anh lừa gạt tiếp sao? Gãi đầu, Hiểu Nhi hung hăng giật giật. Hy vọng cơn đau ra đầu sẽ làm mình tỉnh táo hơn một chút. Không được, dẫm lại vết xe đổ. Con dao tình yêu, vô hình, dễ thương tồn người nhất. Lại tới một lần, sợ cũng không phải là tan xương nát thịt. Thì cô cũng hương tiêu ngọc vẫn thôi. Trong lòng nhắc đi nhắc lại, đột nhiên một tờ biên lai like để dưới mắt cô. Nhìn qua, Hiểu Nhi nhịn không được mà lấy ra. Cái gì đây? King and Quy sao? Không thấy sao? Tưởng niệm tình yêu, đây mới là khuyên tai anh Đặt. Anh còn chưa lấy đâu. Mặc dù là giống trên lỗ tai cô ấy như đúc, nhưng mà của cô ấy không phải anh tặng. Anh Đặt là muốn đưa cho em. Lần trước đi công tác, mua cho em một đôi bông tai hình khóa son mới biết hình giọt nước này, anh biết thần xui quỷ khiến lại bị Tô Nghe Hồng đeo mắt, làm ô uế rồi, để cô ấy cầm đi. Lúc này anh cố ý chọn một chuỗi hình giọt nữa như vậy. Một đôi vừa đúng 10 viên, thập toàn thập mỹ, ý nghĩa cũng rất đẹp. Cái này anh còn chưa lấy được hàng đây. Ngồi xuống bên giường, vùng Dịch Phong nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Em còn không vui?" Anh càng oan, rõ ràng là anh không làm. Dịch lên trước, phùng dịch phong ôm lấy cô. Không biết bắt đầu từ lúc nào lại dưỡng thành thói quen. Đi công tác, không thể tay không mà về. Nhìn thấy đẹp, lập tức nghĩ đến em đeo lên sẽ rất đẹp. Một tên nhóc mê tiền, chiều chuộng không chịu được. Giáp nuôi không nổi rồi. Sao anh có thời gian đi kết giao với người khác chứ? Lúc này sao anh có thể tặng đồ cho cô ấy? Không phải là làm cô ấy hiểu lầm, làm mình thêm phiền sao? Ai biết cô ấy xảy ra chuyện gì, lại trùng hợp như vậy, làm khuyên tai giống nhau. Còn làm người khác hiểu lầm Anh phù nhận Nhưng mà cô ấy cứ nói qua Đều là phụ nữ Lại vì chuyện một đôi bông tai này Anh cũng không nên quá so đo Tiểu hiểu Anh sẽ không tặng đồ cho phụ nữ Em là phu nhân của anh Cho nên cô là ngoại lệ Bởi vì cô là vợ của anh Người phụ nữ của anh Cho nên tặng cho cô Là chuyện bình thường Phạm là thứ anh tặng phụ nữ Khẳng định có ý nghĩa Ai lại ngại tiền nhiều Không có việc gì để tiêu loạn chứ Lại cho người phụ nữ mình ghét nhất Kéo phiền phức đến Anh cũng không uống lộn thuốc Nhớ tới cái gì anh lại nói Kiểu dáng quần áo em thích Anh thật sự không biết Mấy kiểu dáng này đều là mấy bộ thường ngày Tiệm quần áo đề cử Mấy bộ đang nổi Anh nhìn cũng không thể Anh chọn từ gợi ý của bọn họ Liên quan gì đến dung lâm khiết chứ Cô ấy thích cái gì anh cũng đâu biết Cho dù anh biết Thì cũng đã 6 năm rồi Quần áo phụ nữ các em mỗi ngày thay đổi Mỗi năm đều theo thủy chiều lên xuống lại khác, huống chi còn cách 6 năm rồi, không phải cái gì cũng dựa vào cô ấy, xem như là sinh đôi, cũng là hai người, sao có thể không biết người mình thích được chứ? Huống hồ, hai người còn không phải, nếu như em thật sự ghét ở đây, chúng ta chuyển sang nơi khác ở, không cần vì chuyện hư vô mờ mịt này mà giận dỗi với anh. Sao? Ánh mắt rơi vào biên lai trong tay, Hiểu Nhi chú ý đến ngày thật đúng là đã đặt từ trước còn chưa đến thời gian lấy chẳng lẽ tối hôm qua là lòng hư vinh của người phụ nữ kia làm loạn cố ý nói là vùng dịch phong tặng để cô ta khoe khoang quan hệ của hai người trước mặt bạn bè sao dù sao có một người bạn dai như vùng dịch phong ở bên ngoài nói tên ra cũng đủ khiến cho mọi người hâm mộ huống chi trước kia anh còn tốt với cô ấy như vậy giải thích này hiểu nhi có thể chấp nhận đều nói phải xem nhân phẩm lúc chia tay Nếu như bây giờ anh hoàn toàn từ chối dung lâm khiết, nói cô ấy không đáng một đồng, không chút tình cũ, cô càng nên cẩn thận, không phủ nhận đẹp đẽ, đã qua, lại xác định hiện tại của mình. Không ngờ thái độ của Phùng Dịch Phong lại không mưu mà hợp với tiềm thức của Giang Hiểu Nhi. Giống như là cô đối với Trương Việt Khánh, mặc dù hận nhưng không thể phủ nhận, anh ta đã từng cưng cô đến tần trời, đã cho cô đẹp đẽ, mặc dù có thể đều là anh ta tự tạo ra. Cô cảm thấy anh như vậy mới là thái độ phụ trách nghiêm túc nhất. Anh đã từng làm nhiều vì dung lâm khiết như vậy. Nói rõ, anh đã dùng tâm vào. Thái độ chân thành tha thiết với một đoạn tình cảm. Nếu như anh đã từng đối với dung lâm khiết như thế, bây giờ đúng như lời anh nói là buông xuống, lựa chọn mình. Vậy tình cảm này, có phải anh cũng sẽ có thái độ như vậy không? Cho dù đã không còn sự cuồng nhiệt như lần đầu tiên, nhưng ít nhất thái độ đoan chính lúc đó hiểu nhi cảm thấy người đàn ông này có thể nắm lấy ùn ùn vào trong ngực anh hiểu nhi dịu dàng lên tiếng nói em thích bách hợp thích cây thường xanh em thích những thứ đại biểu cho lâu dài dù sao chỉ cần không phải là hoa nhài cái gì thì cũng đều được đuôi chó cũng được trước kia cũng không ghét hoa nhài lúc này hiểu nhi vô cùng bài xích cảm giác được thái độ mềm đi vùng dịch phong dùng sức ôm chặt lấy cô được Anh cho người cải tạo lại vườn hoa bách hợp Em thích tên gì Gọi hiểu viên được không Nghĩ nghĩ Hiểu nhi lắc đầu Mặc dù có tên của nàng Nhưng nghe có vẻ bi thương Em thích chữ nghe thật cát lợi suy từ cánh tay nhỏ mềm của hiểu nhi Chủ động đặt lên tay anh Gọi là thiên nặc viên đi Lời hứa đáng ngàn vàng Anh phải nhớ kỹ lời hứa hôm nay với em Sau này đây là nhà của chúng ta Không liên quan chút gì đến những người khác bách mạc viên thiên nạc viên cô thích dù sao nhà cũng đã ở quen cô ấy chưa từng ở qua hiểu gì cũng không giả mồm cái láo đổi chỗ khác dù sao ở đây còn có đầy giấy những hồi ức giữa cô và anh được tất cả nghe em đúng vậy đây là nhà của bọn họ nhưng thứ không phù hợp nên bỏ đi vuốt tóc cô phòng dịch phong lại lần nữa ôm chặt cô bắt đầu từ tối hôm qua Trong lòng anh có một cảm giác rõ rệt, đó là sợ mất đi, sợ mất đi cô. Cuộc đời đã sai một lần, đã trắng xóa cả sáu năm. Khó gặp được một người đúng với khẩu vị trong lòng anh. Lúc này anh không muốn tiếc nuôi nữa. Đừng tức giận nữa, cũng đừng ngã bệnh nữa. Sao? Gật đầu, về mặt của Hiếu Nhi út ức chép miệng. Trước kia em là bảo bối khỏe mạnh. hắn năm không sinh bệnh, gặp anh, sức đề kháng cũng yêu đi. Khi thế của chồng quả nhiên quá mạnh mẽ Này cho em thêm một số hoa hồng đi Hoa hồng đỏ Hoa hồng đỏ đại biểu cho lửa nóng tình yêu Hy vọng tình yêu hôn nhân của chúng ta lâu dài Vĩnh viễn rực cháy Ông xã có thể vĩnh viễn quan tâm đến em như vậy Nếu như có thể yêu cô Chiều cô cả đời như vậy Thì quá hoàn mỹ Tuy nhiên cô hiểu Tình yêu oanh oanh liệt liệt cũng có thời gian Cuối cùng vẫn sẽ trở thành bình thản Chống lên chán của anh, như là đọc hiểu tâm tư của cô, vùng dịch phong hứa hẹn không cần nghĩ ngợi. Được, sau này vẫn sẽ cưng chiều trong lòng bàn tay, yêu thương bảo bối, cưng bảo bối, chiều bảo bối. Kìm lòng không được mà cưng chiều cô, sắp trở thành thói quen rồi. Ừ, mềm mại dựa vào ngực anh, phản xạ thần kinh của hiểu nhi giống như chậm lại, ốm yếu, làm người ta vô cùng đau lòng. Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái không? Đầu vẫn còn choáng, có phải là đầu óc không tỉnh táo quá? Ngước mắt, nháy đôi mắt to, Hiểu Nhi đột nhiên nói. Ông xã, thành thật khai báo, lúc này có phải thừa dịp đầu óc bảo bối không rõ ràng lắm, lừa gạt bảo bối rồi không? Lập tức bị cô chọc cười, phong dịch phong vuốt vuốt tóc của cô. Bảo bối vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn như vậy, ông xã sao cam lòng lừa gạt chứ? Vô cùng thật lòng, lại nằm xuống ngồi một giấc đi, tỉnh lại thì sẽ tốt hơn. Đầu óc cô không rõ ràng, chuyện gì cũng không biết, tế bào não của anh lại chết một đống quỷ nhỏ này, quấn người lại khó chiều đáng yêu. Thật sự làm cho người ta yêu vào trong tâm khảm. Ừm, nằm xuống, Hiếu Nhi còn kéo kéo tay anh. Ông xã nhớ lấy khuyên tai cho em, đừng để người ta giành bất, sẽ đau lòng đấy. Sẽ không, nhắm mắt lại đi. Cùng một sai lầm, anh sao có thể lặp lại lần thứ hai chứ?